mời các bạn nghe tiếp chương thứ 16 trước miệng cốc Trên bức phù điêu phía sau trấn Lăng Phả ở trên cùng là một tòa cung điện rực rỡ huy hoàng đầy đủ cả nguyệt thành, giác lâu, thành chính, bia trìm, khuyết đài, tượng vẽ thần tiên, đình bia bệ thờ xa xa phía sau là cảnh núi sông phía dưới cung điện không có núi đồi bệ đá mà chỉ là một vài dải cầu vồng tất cả đứng trên khối mây giữa không trung xung quanh có dòng bay bảo vệ toát lên phong thái siêu trần thoát tục của lầu các thần tiên dưới nữa thể hiện một tuyến thần đạo bên dưới huyền cung hai bên thần đạo Là dãy núi trải dài Với các ngọn núi vút cao chọc trời Tô điểm thêm cho lầu cát trên không trung Thêm phần ủy nghiệm tráng lệ Tuyến thần đạo này Có lẽ chính là khê cốc Được đặt tên là trùng cốc đó rồi Tuyển béo xem xong cười cười bảo Cây lão hiến vương này Mê làm thần tiên đến mức điên rồi Cái mà mà cũng làm chẳng khác gì Thiên cung ngọc điện của Ngọc Hoàng Đại Đế Lại còn xây tận trên trời nữa Chẳng bằng trôn bén lên mặt trăng cho xong Sơ Lê Dương nói Tất cả các manh mối thu tập được Đều nói Mộ Yên Vương đặt trong Thủy Long Huân Hay còn gọi là Thủy Long Vương Dù Thủy Long Huân ấy thần kỳ đến mấy Tôi cũng không tin trên đời này Có thể tồn tại nơi nào Đi ngược lại với quy tắc vật lý như vậy Hình ảnh điêu khắc trên tấm chấn lăng phả này Chắc chắn đã được nghệ thuật hóa Hoặc là ngầm ngụ ý gì đó thôi Tôi nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo Gọi là Thủy Long Chẳng qua chỉ là cái thác nước có lưu lượng lớn Còn Huân, tức là quần sáng Là cầu vòng bảy sắc Do hơi nước bốc lên tạo thành Có hình mà không có thực người xưa cho rằng đó là cầu để thần tiên đi lại, không thể xây cất gì ở trên đó. Hình ảnh điêu khắc tòa cung điện mà chúng ta thấy đầy, chắc không phải là mộ của vương, mà là các công trình dùng để tế lễ trên mặt đất phía trên lăng mộ gọi là minh lâu. Theo quy tắc thời Tần Hán, thì địa cung cho mộ vương phải nằm sâu 10 trượng dưới tòa minh lâu này. Truyền thống này Còn giữ mãi đến cuối đời thành Xê Lê Dương hỏi tôi Nếu là Minh Lâu để tế tự Cũng tức là Nói rằng sau khi hiến vương chết Cứ cách một thời gian nào đó Sẽ có người đến đấy Cử hành nghi thức cúng bái Nhưng trên bản đồ bằng da người Lại ghi rằng xung quanh Lăng mộ Có chứng khí độc hại không bao giờ tan đi Người bên ngoài không thể vào Vậy thì những người đến cung bái hiến vương Phải đi vào bằng lối nào Chẳng lẽ Lại có một con đường bí mật Xuyên qua trứng khí Trường khí sinh ra trong sơn cốc Không ngoài hai nguyên nhân Một là do địa hình địa thế Ở trốn thâm sơn cùng cốc Không khí không liều thông Lại quá ẩm ướt Cộng với xác động thực vật hỗn độn Trong đó Nên sinh ra trứng khí độc hại Còn một nguyên nhân nữa, rất có thể sau khi xây dựng xong mộ và trôn cất hiến vườn, lợi dụng địa hình thấp trũng của trùng cốc, người ta nhằm những nơi không có gió lưu thông, để trồng một số loài thực vật đặc thù vốn sẵn có độc tố, và thế là hình thành một vành đai bảo vệ vương mộ. Tuy nhiên cũng chưa chắc đã có cây độc, từ thời Tần Hán. Người xưa đã rất thuần thục kỹ thuật điều chế thủy ngân Từ thủy ngân xun Rất có thể người ta đã đổ một lượng lớn thủy ngân ở gần đó Cùng với thời gian Thủy ngân khuếch tán trong không khí Hình thành chướng khí độc hại Có điều khả năng này không lớn Dù sơn cốc kém thông gió Thì nó vẫn là một không gian bở Khi đọc sẽ có ngày tan đi Trừ vì những người thợ xây có cách gì đó khác Bà chúng tôi bản bạc một hồi Rồi lại giờ tấm bản đồ ra người mà lão mù đưa cho Ra để đối chiếu Thấy bản đồ này thiếu một phần so với chấn lăng phả Trên bản khắc ở mặt sau tấm chấn lăng phả Có một chỗ trong khê cốc Khắc một con cóc hình thù kỳ dị đang há mồm Ở gần mộ hiến vương Cũng có một con cóc đang há mộm đối xứng với nó. Nhưng tấm bản đồ chỉ vẽ một con cóc ở trong khề cốc, Con cóc này lại ngậm mộm. Người vẽ bản đồ cho điện vương không biết gì về tình hình phía sau màn chướng khí. Chỉ vẽ chuẩn một số đặc trưng ở ngoại vi. Rõ ràng là tình hình bên trong mộ yến vương thuộc phạm vi bật mí tuyệt đối. Không phải ai cũng biết được. Sự khác biệt nho nhỏ này nếu không chú ý thì rất khó nhận ra, vì trên chấn lăng phả và tấm bản đồ da người đều có rất nhiều hình vẽ chim thú quý lạ. Những động vật này không hẳn là có ở gần mộ Hín Vương, một số chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Đó là vấn đề thế giới quan của người thượng cổ. Tựa như có một số bản đồ cổ xưa vẽ rồng thay cho sông, vẽ linh quỳ Để thể hiện đỉnh núi hồng vĩ Còn cốc này không hề nổi bật Nói là cốc Thì e không thật chuẩn xác Tùy hình dáng giống cốc Nhưng tư thế hoàn toàn không giống Mặt mũi rất đáng ghét Bụng phình to Hai chân sau chạm đất Hai chân trước dơ ra trước ngực Như động tác đẩy cửa Đầu vươn cao Hai mắt trọn tròn Cứ như chết không nhắm mắt lỗ mũi hách lên trời, cái mồm ngoác ra quá to, không cân đối với thân mình. Tôi chỉ vào con cốc ở Trấn lăng phả nói, hài còn cốc, một trong một ngoài hoàn toàn đối xứng trên cả hình vẽ này, chỉ có một chỗ này là không đối xứng nhau, rất có thể đây là thông đạo dưới đất để tránh trường khí cho người đi vào cúng tế. Cái mồm kỳ dị của con cốc này chắc là cửa vào trên bản đồ ra người chỉ vẽ có một con đó là bởi người vẽ bản đồ không nắm được tình hình bên trong chúng ta chỉ cần tìm ra vị trí này trong chủng cốc là có thể tiến vào mộ hìn vương tận sâu bên trong rồi sơ lê dương tỏ ý tán thành phán đoán của tôi còn tuyền béo nghe thì không hiểu gì đành ậm ừ phụ họa chúng tôi xác định lại mấy lượt trên hình vẽ Chỉ cần tìm thấy giải khi cốc ấy Là chắc chắn Sẽ lần ra con cóc có khả năng Ẩn tàng lối đi bí mật đó Chúng tôi xuống khỏi lưng con tiêu độ Quay nhìn bốn bể Chỉ là một cảnh tan hoang hai kề đà to độ vật Cổ quan tài vỡ nát Sạc chiếc máy bay vận tải Mấy con cố đại bàng bị khẩu Mấy chữ Chicago Bắn chết rũ như đống rẻ rách Và bể bộn nhất là vô số xương cốt ở trong hốc cây Tuyền béo khẽ đá vào xác con cú đại bàng nằm trên đất nói Bắn nạt bườm cả rồi Hay là vặt lông nướng lên đi Coi như bữa trưa này khỏi phải nghĩ đi Tôi nói với cậu ta Đừng bận tâm với con chim chết ấy làm gì Cậu vào khoang máy bay xem xem Có vũ khí đạn dược gì còn dùng được hay không Sạc máy bay vận tải rơi xuống đất Đã vỡ tan tành, Tuyền béo lật các mảnh vỏ máy bay ra Lục loại tìm kiếm xem Còn tận dụng được thứ gì hay không Tôi và Sơ Lê Dương phụ trách Thu xếp bộ hài cốt của người phi công Mỹ Tôi lấy cái nhíp hai đầu ra khỏi tay anh ta Ấn thử vài cái kêu tạch tè tạch tè Nghĩ bụng Tiếng máu tươi trong quan tải nhỏ xuống nền đá Cũng kêu tạch tẻ. Con cú đại bàng ở trong khoang máy bay mộ con thần lằn. Cũng phát ra âm thanh tương tự. Tiếng động do con chăn trùng thuật nằm trong quan tài ngọc phát ra. Cũng nà ná. Vậy đoạn mã tín hiệu mà kia tự đâu ra. E không thể nào xác định được. Tôi càng muốn tin rằng. Đó là linh hồn của viên phi công Mỹ. Đang cảnh báo chúng tôi. Có một thứ đặc biệt thu hút sự chú ý của chúng tôi Đó là phù hiệu trên áo của viên phi công này Thuộc đội máy bay ném bom Chứ không phải máy bay vận tải Ngoài ra Phía lương áo còn dính một mảnh vải trắng Với hàng chữ Không quân Mỹ sang Trung Hoa trợ chiến Quân dân một lòng giúp đỡ Chứng tỏ người này Không phải thành viên tổ lái của chiếc máy bay vận tải kiểu C Khi hậu nơi này rất phức tạp, vì núi và bồn địa có độ cao chênh nhau quá lớn, nên áp suất không khí rất không ổn định. Có thể nói nơi này đúng là nghĩa địa máy bay. Có lẽ quanh đây vẫn còn máy bay khác bị rơi. Anh phi công sống sót này đang lần tìm đường ra khỏi rừng, thì trở thành vật thi sinh cho cỗ quan tài ngọc. Chúng tôi dùng sẻ công binh đào một cái hố, định mai táng người phi công trong ấy nhưng thấy đất ở đây quá ẩm ướt, lại toàn rễ cây, không thích hợp để chôn cất. Thảo nào mà vị chủ tế kia lại táng ở trên cây. Tôi và Sơ Lê Dương bàn bạc, quyết định tạm thời coi cái khoang máy bay này là quan tài, đặt hài cốt của viên phi công vào đó. Sau khi trở về sẽ thông báo cho người đến mang về nước. Lúc này Tuyển Béo đã bới được ba khẩu súng máy thồm sơn còn nguyên vẹn. Và hơn chục hộp đạn nữa, bèn chạy đến giúp chúng tôi đặt hải cốt viên phi công và một tấm chăn chiên mỏng, rồi chuyển vào khoang máy bay, sau đó xếp đá chặn kín lỗ hỏng lại. Sư Lê Dương lấy cảnh cây buộc thành cây thánh giá, cắm ở phía trước sắc máy bay. Bà chúng tôi đứng nghiêm trước cây thánh giá. Sư Lê Dương khai đọc mấy câu trong kinh thánh, mong người phi công Mỹ hy sinh vì tự do cho nhân loại này được an nghỉ. Không cảnh này khiến tôi nhớ đến ngày nào ở tiền tuyến đứng trước di thể của các chiến hữu đã hy sinh. Chợt thấy sống mũi cay, cay cay, Bèn vội chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tuyển Béo bỗng bước lên hai bước nói: "Bạn thân yêu hãy yên nghỉ, tôi hiểu tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành của bạn. Chúng tôi xin gánh vác mọi trách nhiệm nặng nề xây dựng sau chiến tranh huy hoàng." Bạn thân yêu hãy yên nghỉ. Trời xanh mây trắng sẽ hát lời ca tụng bạn. Đỉnh núi cao sẽ gửi đến bạn những vòng hoa. Hoa tươi khắp núi rừng sẽ cho chúng ta biết ở đây có một liệt sĩ đang yên giấc ngàn thu Tôi xưa này luôn phải chào thua cái kiểu ăn nói của tiền béo. Lúc này chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhìn trời thấy đã gần trưa nếu còn nấn ná, e sẽ không kịp đi tìm lối vào khi cốc. tôi bèn bảo mọi người hãy lên đường. khẩu thôm sơn nặng thật, nhưng sau một đêm dài rằng rạc, chúng tôi đã hoàn toàn thâm thía được tầm quan trọng của súng máy khi đi trong rừng sâu. không kể sơ lây dương chưa quen dùng cây máy chữ chicago này, tôi và tiền béo mỗi người chọn một khẩu. Còn Sơ Lê Dương tạm thời sử dụng khẩu súng hơi kiếm uy Và khẩu súng lục 64 còn lại Hộp đạn và băng đạn Đem được bao nhiêu thì cố đem Cả những cái túi ly lồng đen chống nước bọc ở bên ngoài khẩu súng máy Chúng tôi cũng mang theo luôn Chúng tôi tiếp tục đi men theo mạch núi Già Long Tiến lên phía trước Vừa đi vừa ăn lương khô cho đỡ đói Hành trình hôm nay tương đối nhẹ nhõm tiếp thù bài học hôm trước, chúng tôi cố gắng đi men theo những chỗ dốc gần kề mạch núi. Ở khu vực tiếp giáp giữa mạch núi và rừng cây, thực vật mọc thưa hơn hẳn trong rừng sâu, lại không ấm ướt ngột ngạt như trong rừng. Cũng không giá lạnh như trên núi quá cao so với mực nước biển. Những làn gió đưa hương dịu dịu thấm vào lòng tôi khiến người ta bốc cảm thấy dễ chịu, đầu óc tỉnh táo. Những nỗi mệt nhọc sau một ngày, một đêm đã vợi đi không ít. Cứ như thế chúng tôi đi về hướng Tây Bắc, chừng 4-5 tiếng đồng hồ, thì bắt gặp một vùng cây nở đầy hoa. Những đá hoa ba màu, đỏ trắng vàng, to bằng cái bát ăn cơm, vô vàn bướm bướm đang dập dờn bay lượn. Một dòng suối rộng vừa phải chảy qua vùng cây cối này. Ở tiết phía sầu là một cánh rừng dâng cao Nơi đó mọc tập trung những cây cao to Lớp lớp dày đặc Cao đến gấp rưỡi cây cối ở khu vực phụ cận Có lẽ dòng suối quanh co uốn khúc này Chính là sông rắn bò Mà dân địa phương quen gọi Hầu hết các nhánh sông rắn Đều chảy ngầm trong lòng đất Chỉ có nhánh này là lộ thiên Dòng suối chảy qua vùng rừng cây này đi qua cánh rừng dâng cao, rồi chảy vào sơn cốc âm u tận sâu mãi phía trong. có ống nhỏ cũng không thấy được tình hình bên trong sơn cốc. tôi dò tấm bản đồ ra người tìm thử các vật tham chiếu ở gần đó, xác định không có gì nhầm lẫn, đây chính là lối vào trùng cốc rồi. đi qua đoạn này địa thế sẽ thấp dần, nước suối chảy xiết hơn. Có lẽ con đập được xây từ thời thi công lăng mộ hiến vương Chắc ở ngay phía trước Tuy rằng trên mặt đất mọc đầy cỏ dại Hầu hết đều bị thực vật che phủ hoàn toàn Nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số mảnh gạch vỡ Có lẽ đây là tàn tích của thần đạo Dẫn đến ngồi mộ hiến vương Chúng tôi thấy cuối cùng cũng đã đến trùng cốc Đều phân chấn hẳn lên giả bước tiến về phía trước. giờ đình sẽ dựng lều nghỉ chân ở gần di tích đập nước. Bước vào khu rừng đầy cây hoa, thoạt đầu thấy những cây thấp muôn hoa đua nở với đủ màu sắc rực rỡ vô cùng. Ở sâu phía trong lại toàn là hoa đỏ, lá đỏ thuần một màu, nhìn vào ngỡ là một đám bầy đỏ khổng lồ. Đàn bướm vượng vĩ vàng óng bay lượn giữa rừng hoa đỏ. Nơi đây chẳng khác nào cõi thần tiên so với khu rừng âm u cách đây không xa mà chúng tôi vừa qua đêm thì đúng là hai thế giới khác hẳn. Tuyền béo nói: Tiệc qua, chẳng rõ chúng ta đã đánh mất hai cái vật bắt bướm ở đâu. Nếu còn tôi sẽ bắt vài con bướm đem về Bắc Kinh làm tiêu bàn mà bán cũng một khoản lớn đấy Xem ra trên đời này còn khối cách kiếm tiền. Nếu không đi đây đi đó Mà cứ du ru, ru trong thành phố Thì sao có thể nghĩ giật được Sơ đầy dương nói Những cây lá đỏ hoa đỏ này Thời gian hình thành là khoảng trước kỷ thứ ba Cách đây vài chục triệu năm Các loài thực vật cùng thời với nó Sau bao biến động thăng trầm về cơ bản Là đã tuyệt chủng hết rồi Cây lá đỏ hoa đỏ là loài thực vật hiếm hoi sót lại. Chúng chủ yếu sinh trưởng ở những nơi thiêu ánh sáng và râm mát trong rừng. Những con bướm lớn dị trùng này có lẽ cũng chỉ quanh đây mới có. Một lần anh định bắt vài trăm con thì khác nào muốn loài bướm kim tiền và cây hoa đỏ lá đỏ này cùng tuyệt diệt. Tuyển béo phát cáu Cô thật là Người như cô ấy! sao cứ thích lên lớp cho người khác thế nhỉ tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi chứ nếu bảo ông tiền béo này bắt bướm thật thì sột ruột lắm bắt bướm mãi rồi cũng hết đầu có lãi thực như đổ đấu vớ được một món minh khí là có thể ăn chơi hưởng lạc nửa đời người rồi bà chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi xuyên qua rừng hoa lần theo vết tích của thần đạo cổ xưa Đi đến chỗ tiếp giáp giữa rừng hoa và rừng cây Đây là lối vào trùng cấp Càng tiến gần đến mộ hiến vương các di tích cổ xưa càng thêm rõ rệt Ở cửa sơn cấp Có hai khối đá nhẵn trơn đập ngay vào mắt Vì chỗ này bị cánh rừng cây cao kia che khuất Nên đứng ngoài hoàn toàn không nhìn thấy Hai khối đá khổng lồ nhẵn thín này Không ai ngờ rằng Trong khu rừng rậm thế này Lại có hai khối đá lớn Bên trên không mọc nhánh cây ngọn cỏ nào Trông vừa trơ trọi vừa quái dị Chúng tôi ngước mắt quan sát Đều ngờ ngỡ hai khối đá này giống vật gì đó Nhìn kỹ hơn Thấy trên cả hai khối đá đều dùng chất liệu màu đen Vẽ một con mắt Nhưng nó không được tạo hình kiểu nhãn cầu như bọc trần châu Mà là con mắt có lông mi hẳn hoi ánh mắt sâu thẳm uy nghiêm, tuy nét vẽ còn thô vung nhưng lại rất có thần. lẽ nào chúng định nhắc nhở rằng hiến vương đã chết kia đang dùng đôi mắt của ông ta dõi nhìn bất cứ ai dám bước vào sườn cốc này. sơ lề giường bước đến gần nhìn khối đá, rồi ngoái lại nói với hai chúng tôi: đây là hai khối thạch, tức phần còn lại của một thiên thạch tách làm hai. Gần đây có sự cố máy bay rơi Hẳn là có liên quan đến hai khối đá này Các bạn vừa nghe xong chương thứ 14, 10 năm Và 16 ba người bọn họ Đã đến trước nối vào trùng cốc Và phát hiện Thấy hai phiên đá to Có khắc hình con mắt ở phía trên Điều gì sẽ xảy ra Tiếp theo đây Mời các bạn đón nghe Vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại